đang nghe truyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro người đọc tô miên chương ba mươi hai tuổi trẻ là những hành trình một chiều chúng ta thích nói tôi yêu em như thể chắc chắn sẽ yêu em như thể Tôi sinh ra là để chờ đợi em Như thế Dù có bận lòng vì ai Nỗi nhớ của tôi Vẫn luôn hướng về em vậy Có những phút giây Mà bạn ao ước Sẽ ngừng lại mãi mãi Dù cho cuộc đời bạn có tiêu tan Ngay sau đó đi nữa Để cả hai được gắn kết Trong một tấm ảnh Hai mảnh sinh mệnh hợp lại Thành khung ảnh Lênh đênh trên đại dương thăm thẳm Kỷ niệm những hành khách đến với tuổi trẻ của chúng ta Và những chuyến đi không có chiều về Lại sắp đến ngày 28 tháng 4 Và ngày đó Một chuyến tàu mang theo chỗ ngồi Và vị khách trên ghế ngồi Lao vun vút vào miền ký ức xa thầm Với những người hay nhớ nhung những hành khách Thì ngày 28 tháng 4 Quả là một ngày đặc biệt Một năm có 365 ngày Bạn linh đênh trên dòng sông thời gian Đánh dấu mỗi ngày bằng vết khắc trên mạng thuyền Và rồi bạn không còn nhớ Vì sao vết khắc lại sâu đến vậy Sâu đến mức không một con sóng dữ nào Có thể làm lưu mờ Tuổi thanh xuân của chúng ta Đã vội vã khoác áo ra trận Chết nơi xa trường Bạn vì ai Xông pha giữa trận tiền Ai vì bạn Lượm từng mảnh xương tàn Những vết khắc Vẫn lanh đênh trên dòng sông ấy Đắm trong làn nước xiết Chỉ mình bạn thấy rõ Cuối thu Năm 2003 Nhận được điện thoại Anh bạn liền bắt taxi Đến quán ba Gần lầu trống Cửa gỗ của quán đã cũ sờn Dưới mái hiên Treo chuông gió Áp phích quảng cáo trên bức tường Bên cạnh còn mẫu tin Cảnh báo dịch xét Anh bạn tôi vừa tốt nghiệp đại học Đẩy nhẹ cánh cửa Tiếng hát, tiếng nhạc vang vọng Năm tháng đó Dường như cả thế giới Đều đang say sưa Đĩa nhạc Diệp Huệ Mỹ Của Châu Kiệt Luân Nhưng nơi đây lại đang phát Đi bản nhạc quân cờ của Vương Phi Anh bạn vòng qua dãy bàn Nhạc chuyển sang bài Cánh Diều của Trần Thăng Anh biết em là cô gái Bé hay lo lắng Nên khi chọn liệu Anh không dám bay xa Anh bạn đến quán Cô bạn khóa trên không uống giọt rượu nào Chỉ nhìn anh bạn chăm chú Cô hỏi tôi có thể hỏi một câu không Nhớ lại bỗng thấy khoảng thời gian đó tựa như một bức tranh cuộn dài vô tận của thế giới phồn hoa Chúng ta thích nói tôi yêu em Mặt trời già cỗi những gương mặt của tuổi trẻ nụ cười rạng rỡ bản nhạc lay động và khung cảnh tựa tranh vẽ bên ngoài cửa sổ xe lửa Em đứng trong bụi cỏ, em đứng bên khóm hoa, em đứng dưới gốc cây, gió sương chịu nặng đầu cành, em đứng trên bon con thuyền, sẽ cùng tôi trôi giạt muôn phương. Và khi thuyền rời bến, tôi ngoảnh lại để thấy em, và tôi vẫn đứng giữa mù khơi, lưu luyến mênh mang biển biếc. Chúng ta thích nói tôi yêu em. Như thế chắc chắn sẽ yêu em Như thể tôi sinh ra là để chờ đời em Như thể dù có bận lòng vì ai Nỗi nhớ tôi vẫn luôn hướng về em vậy Vì tôi nhất định sẽ yêu em Nên dẫu phải quỳ gối để vượt qua Vải ba chặng đường đời gian truân Tôi cũng không tử nan Chỉ vì tôi muốn được nói câu Anh yêu em Sau khi chị khóa trên ra đi Anh bạn ở lì trong quán suốt nửa năm trời Ngày nào cũng say bí tỉ Hứa ngụy ca hát suốt đêm ngày Anh ta nói cuộc đời thật tươi đẹp Anh ta nói hoa sen đang đua nở Anh ta nói chuyến đi bắt đầu từ đây Mấy chai bia xếp đầy trên bàn vi tính Màn hình chợt hiện lên dòng tin nhắn Của một cô gái lạ Bảo rằng Tôi vừa đọc rằng trạng thái của anh Anh có điều gì không vui à Anh bạn đáp Liên quan gì đến nhà cô Cô gái nói Tôi cũng đang buồn đây Anh có thể trò chuyện với tôi một lát không Anh bạn đáp Không có thời gian Đúng là anh không có thời gian thật Vì anh đang chờ đợi một khởi đầu Thời trẻ chúng ta đâu biết Có những bàn nhạc, một khi đã mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán. Nửa năm sau, anh bạn xin thôi việc, thu dọn hành lý, theo chị khóa trên thẳng tiến lên Bắc Kinh. Họ thuê một căn hộ vùng ngoại ô, đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều. Ảnh chụp chung ngày càng nhiều, các cuộc trò chuyện cũng ngày càng nhiều. Nếu căn phòng ấy có linh hồn Chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi Nhưng vui vẻ Ngày ngày bối rối, lúng túng Nhưng vẫn tràn đầy hy vọng Sau đó Đồ đạc trong căn phòng ngày một ít đi Những bức ảnh không cánh mà bay tivi chiếu hết chương trình quảng cáo Đến thời sự Đến phim truyền hình Đến chúc ngủ ngon Và màn hình vô thanh Im lìm cô độc suốt đêm Sau đó lại vụt sáng Phát tiếp chương trình thể dục buổi sáng Từ đó Căn phòng là nơi ăn trốn ở Chìm của một người Năm 2004 Có một trận tuyết lớn ở Bắc Kinh Anh bạn cầm hồ sơ bệnh lý Đứng trước cổng bệnh viện Anh ta từ chối đề nghị phẫu thuật của bác sĩ Gương mặt vô hồn Anh ta Bộ hai mươi mấy cây số hoa tuyết chút xuống như mưa Ai nấy đều cầm ô theo Bước chân vội vã Xe cộ giảm tốc độ Cả thế giới lạnh bút Tựa lưỡi dao băng ác độc Anh bạn ngồi ở bậu cửa sổ tầng mười mấy Đó là ngày thứ ba sau khi tuyết ngừng rơi Chuồng điện thoại gieo inh ỏi Nhưng không ai nghe máy chuông vẫn kêu inh ỏi Đến khi máy tự tắt Buổi chiều Có người đập cửa căn hộ rầm rầm Nửa tiếng sau Ai đó đã phá khóa Anh bạn ngạc nhiên quay đầu lại Đó là người bạn vừa từ Lyon bay về Bắc Kinh Người bạn suốt ruột bay về Vì gọi điện thoại không ai nghe máy Vất vả lắm mới tìm ra căn hộ này Người bạn vừa lau nước mắt Vừa sơ nắm đấm Muốn tẩn cho anh một tận trận nhiều từ. Nhưng nhìn gương mặt xanh sao nhợt nhạt của anh Nắm đấm không nỡ nện xuống Và biến thành cái ôm Người bạn nghẹn ngào nói với anh Phải sống thật khỏe đấy Đồ tồi Phải sống thật khỏe đấy Đồ tồi Quanh ta không có chiến tranh Không có dịch bệnh Không có vũ khí Không có thuốc súng Không có ngày tận thế Nhưng có lúc Chúng ta lại vẫn phải gào thét Nạt nộ người quan trọng với ta Rằng phải sống thật khỏe mạnh Thật khỏe mạnh đủ tồi ạ Năm 2005 Anh bạn xây dịch liên tục qua các thành phố Từ Quảng Châu đến Hồ Nam Từ Thành Đô đến Thượng Hải Sau cùng Anh lại về Nam Kinh Anh đang nhập phần mềm chat ngày trước nhận được vô số tin nhắn giữa vô số những lời hỏi thăm anh đọc được một bản tin sao chép vào tin nhắn anh gần như nín thở một nữ sinh của đại học sư phạm nam kinh tự tử vì u uất anh cảm thấy cái tên này sao nghe quen thế hai cái tên trùng khớp nhau hai thời điểm chồng lên nhau rất lâu rất lâu trước đây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 Chính vào ngày thứ ba Sau cuộc hội thoại giữa họ Đến tận bây giờ Anh vẫn luôn cho rằng Nếu hôm đó Anh chịu trò chuyện với nữ sinh đó Có lẽ cô ấy đã không nhảy lầu tự tử Đó là cuộc gặp gỡ Bên ngoài sinh mệnh Những đường thẳng không giao nhau Chúng ta cùng trượt xuống vực thẳm khác nhau Anh chỉ có thể dự đám tang Một người lạ trong ký ức của mình Anh viết rất nhiều thư cho cô bạn khóa trên. Mãi đến năm 2007, người đọc không biết lá thư được viết cho ai, mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Họ mượn những trang viết của tác giả, làm công cụ từng nhớ chính mình. Năm 2007, Đa Diễm, một người đọc hâm mộ những bài viết của anh, gửi tặng anh một chiếc vòng mã não. Năm 2008 Đà Diễm bảo Tôi sẽ đi tàu hỏa đến một tỉnh khác Sau đó sẽ tới Nam Kinh gặp anh Cuối tháng 4 năm 2008 Vòng mã não đặt tên Chậu rửa mặt đột nhiên lứt dây Hạt mã não vương khắp nền đất 5 giờ 30 phút Chiều ngày 1 tháng 5 Chuyên gia trang điểm đẩy cửa bước vào Ngẫn người nhìn anh bạn, hoảng hốt hỏi Cậu có đến tạp chí thiên nhai không? Anh bạn cảm thấy người này thật lạ lùng, không đi Cậu có quen phó tổng giám đốc biên tập bên đó không? Anh lắc đầu không quen Lạ nhỉ, phó tổng biên tập đó bị tai nạn tàu hòa, qua đời rồi Bạn bè trong làng báo, vào trang cá nhân của cô ấy gửi lời tiễn biệt Tôi thấy ảnh cậu trên trang cá nhân của cô ấy mà sợ chết khiếp Anh bạn thấy tay mình như đóng băng Có nhớ tên cô ấy là gì không? Hình như là đa diễm gì đó Anh bạn ngồi xuống rồi đứng lên Lại ngồi xuống rồi lại đứng lên Rất lâu sau anh mới hiểu mình muốn gọi điện thoại Anh đứng đó Xoay lưng về phía dòng người qua lại như mắc cười cầm chặt di động trên tay, sới tung danh bạ điện thoại, từ tìm chữ cái A đến chữ cái Z, nhưng biết gọi cho ai bây giờ. Không chọn số nào, nhưng anh vẫn áp điện thoại vào tai và yên lặng chờ đợi ai đó các tiếng alo, không đành lên tiếng, đành tiếp tục chờ đợi vậy. Bỏ di động xuống, Anh bỗng thấy dòng người qua lại trước mặt Ai nấy đều rất cao Sao lại ngồi giữa hành lang thế này? Đồng nghiệp hỏi Có phải bạn của anh không? Anh đáp Ừ Ôi Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất tệ Đáng sợ quá Cuộc đời thật vô thường Liệu có ảnh hưởng gì đến mùa khi hình không? Tôi không sao Sau đó, anh tiếp tục tìm kiếm danh bạ điện thoại, đồng nghiệp và chuyên gia trang điểm tiếp tục đàm đạo về sự vô thường của con người. 6 giờ 30 phút tối ngày mùng 1 tháng 5, buổi ghi hình trực tiếp bắt đầu. Đồng nghiệp nói: "Chào mừng quý khán giả đã đến với buổi ghi hình trực tiếp của chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ba vị khách nam Và ba vị khách nữ Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau Nhưng biết đâu tình yêu sẽ nề nở trong chương trình này Và chúng ta có một cái kết hạnh phúc Đầu óc của anh bạn hoàn toàn trống rỗng Anh nghe loáng thoáng cô bạn đồng nghiệp của mình đang nói gì đó Nếu thế Anh cũng phải nói gì chứ Không thể để cô ấy dẫn chương trình một mình Anh không nghe thấy mình nói gì Anh ngoảnh sang Từ khẩu hình của cô bạn đồng nghiệp Anh có thể đoán cô ấy đang nói gì Bởi vì Họ đã thuộc lầu kịch bản mỗi ngày Cô ấy nói Bây giờ chúng ta sẽ đến với Một tiết mục đầu tiên Hỏi đáp tình yêu Anh nói Theo đồng nghiệp Cảm thấy những thứ này rất quen thuộc Đúng rồi Ngày nào chẳng nói đi nói lại Nhưng tiếp theo tôi phải làm gì nhỉ Anh không biết nên anh cứ nói mãi không ngừng. Nhưng vì không nhìn thấy khẩu hình của mình, anh không biết mình đang nói gì. Khách mời nam và khách mời nữ nắm tay nhau, nụ cười rạng rỡ. Anh im bặt, anh nhớ rằng theo kế hoạch, sau đó, buổi truyền hình trực tiếp sẽ kết thúc 7 giờ 30 phút tối ngày mùng 1 tháng 5. Anh khởi động xe một người bạn vừa từ Bắc Kinh ghé qua, anh phải lái xe tới điểm hẹn mời bạn dùng cơm. Anh sẽ đến Tân Nhai Khẩu, nhưng chiếc xe vừa ra tới cổng cơ quan thì dừng lại. Bàn chân anh run lên, mềm nhũn, không đạp nổi ga. Đạp không nổi ga, mẹ kiếp. Sao lại thế nhỉ? mẹ kiếp. Anh không thốt lên nổi câu chửi thề. Nước mắt anh rơi như mưa. Không ga nổi Anh nằm bò trên vô lăng Nước mắt lã trã 7 giờ 50 phút Tối ngày mùng 1 tháng 5 Anh hiểu vì sao Trong buổi ghi hình trực tiếp Anh cứ nói mãi Không ngừng nghỉ Bởi vì nước mắt rưng rưng trực trào ra 1 giờ 0 phút Đêm ngày mùng 2 tháng 5 Người bạn đã ra đi rồi Anh mở bao thuốc thứ hai, châm một điếu làm một hơi rồi gác điếu thuốc lên thành gạt tàn điếu thuốc lặng lẽ nằm yên trên đó cháy xém một đoạn dài tản thuốc rơi xuống giống như nỗi nhung nhớ sắp rửa sót xuống trên bạn khi tản thuốc rơi xuống nước mắt anh bạn cũng vừa rớt xuống bàn đa diễm bảo sẽ đến nam kinh thăm anh bạn có lẽ Chuyến tàu đó cũng là một phần của hành trình Khoang tàu mang theo đa diễm chật khỏi đường dây Chỉ một phút chật bánh Bạn vẫn thấy tôi Nhưng tôi không còn thấy bạn nữa Nếu còn có ngày mai Phải làm sao để nói lời tạm biệt Anh ghét cay ghét đắng tiếng còi tàu Vì nó là biểu tượng của sự chia ly Đà Diễm còn chưa đến Nam Kinh Anh đã khóc cạn nước mắt Thậm chí Anh còn không đủ tư cách Để nghe tiếng còi tàu ly biệt Cuốn sách mới lật qua trang phụ bìa Mà tác giả đã nói lời dã biệt Đà Diễm trịnh trọng giới thiệu Chiếc vòng phải ngâm trong nước suối Rồi mới được đeo Đeo bên tay trái hay tay phải Cũng đều phải tính kỹ vì nó không giống nhau nhưng anh chưa kịp ngâm nước chiếc vòng đã đứt lìa nếu còn có ngày mai ta biết phải điểm trang gương mặt của em như thế nào cô dâu chưa đánh phấn nước mắt đã đầm đìa khăn áo nghe nói trên bờ lốc cá nhân của đa diễm có ảnh của anh anh vào bờ lốc cá nhân của cô lúc 1 giờ đêm ngày mùng bốn tháng 5 Vào giờ này, anh mới có đủ dũng khí để lên mạng, mới có đủ dũng khí vào diễn đàn, mới có đủ dũng khí để đọc từng trang, từng trang những lời tiễn biệt của bạn bè, cô gái. Sau đó, đường link trên diễn đàn, anh vào trang lớp của cô, anh lật xem từng tấm trong album ảnh, sau nhiều bức ảnh chụp phong cảnh, anh nhận ra bức ảnh của mình, Đó là bức ảnh chụp anh mặc bộ đồ trắng. Anh nợ Đa Diễm một cái kết cho cuốn tiểu thuyết viết về cô ấy. Anh làm đứt trước vòng của Đa Diễm. Anh đứng nơi góc nhỏ trên trang blog của Đa Diễm. Còn một anh bạn khác thì đang khóc như mưa ngoài blog. Người ta vô tình giẫm nát những bông hoa nhỏ bé, nếp mình đôi bậc thềm. Bông hoa ấy mới nhỏ bé Yếu ớt làm sao Nhưng nó đã sẵn sàng cho một mùa đông Cỏ xanh dạp người ca hát Mây hồng và thời gian đều trôi đi không trở lại Ánh nắng tinh lịch Nghen qua những ghẹn lá Bỗng Nắng nghề múa lấm tấm Năm tháng lấp lánh Gương mặt là quê hương của những nụ cười Chân trần bước trong gió cuốn Cô gái giơ tay Sương mờ phiêu lãng lau lách nghiêng đầu nắm tay dòng nước xiếc Non xanh nước biếc Người đâu đã già Mà chẳng thấy đâu Thì ra điều này là có thật Trong đợt chuyển nhà Năm 2009 Anh bạn tình cờ Tìm thấy quyển bệnh lý đã ố vàng Có lẽ Trên quyển sổ vẫn còn vết dấu Của hàng ngàn vạn bông tuyết Trong đợt chuyển nhà năm 2010, anh bạn đã tình cờ tìm thấy hộp băng sét. Mười mấy năm trước, có người đã chọc đầu bút máy vào giữa cuộn băng, xoay vòng nhiều vòng, cuốn lại những đoạn băng từ bị kéo văng ra ngoài. Đó là năm anh bắt đầu 30 năm cuộc đời chân trời góc bể. Năm 2011, anh trở về quán bar, Mùa đông 2003, nơi đó vẫn bật nhạc của Vương Phi và Trần Thăng. Nghe nhạc, để rồi lại thấy thấp thoáng con thuyền nhỏ bồng bềnh khơi xa. Tháng 5 năm 2012, tôi ngồi nơi góc phố bên dòng lưu thủy dưới những cây cầu trong thị trấn, răng mắc đèn lồng. Mặt nước lăn tăn Sóng sánh những quả cầu thắm sắc đỏ Như mờ, như ảo Tôi bước lên cầu Bỗng nhiên thấy trước mặt mình Như có một cánh cửa Đó là cánh cửa ở Nam Kinh Tôi mở cánh cửa gỗ cũ sờn Dưới mái hiên treo chuông gió Áp vích quảng cáo trên bức tường Bên cạnh vẫn còn mẩu tin Báo dịch sốt Chàng trai vừa tốt nghiệp đại học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 Nên khi trao liệng Anh không dám bay xa Ở một bàn khách nọ Có một chàng trai Bên cạnh chàng trai là cô gái Cô gái hỏi Tôi có thể hỏi một câu không Tôi đứng sau lưng cô gái Thế chàng trai nở nụ cười tươi tắn Đưa tay lên lau nước mưa Trên đầu và nói Sao gấp thế Cô gái cúi đầu Tôi thích một người Có nên nói ra không? Chàng trai thoáng sững sờ Cười thật tươi bảo Chỉ cần không phải là tôi thì cứ nói Cô gái ngừng đầu lên bảo Thế thì thôi không nói nữa Nước mắt tôi lăn dài Tôi muốn khẽ khàng nhắc nhở chàng trai Nếu vậy thì đừng hỏi làm gì Bởi vì sau đó Đồ đạc trong căn phòng sẽ ngày một ít đi Những bức ảnh không cánh mà bay tivi để suốt đêm Và ngoài kia một trận tuyết lớn đang ảo ảo kéo đến Sau đó, bạn cứ phải nói mãi Không hết lời dối trá Đó là khi mẹ gọi điện hỏi han cuộc sống của bạn Bạn vẫn bảo, con ổn Nước mắt tôi không ngừng rơi, Tôi yêu em Còn em có yêu tôi không? Tôi yêu em, như thể chắc chắn sẽ yêu em. Như thể tôi sinh ra là để chờ đợi em. Như thể dù có bận lòng vì ai, nỗi nhớ tôi vẫn luôn hướng về em. Tôi nhất định sẽ yêu em. Nên có những đoạn đường mà đời người, dù phải quỳ xuống, tôi cũng quyết vượt qua chàng trai trước mặt. Nở nụ cười thật tươi và nói Không sao Tôi biết em đang lo lắng điều gì Đúng là có rất nhiều điều khó khăn Vậy tôi sẽ đưa em đi Bắc Kinh Cô gái nói Vâng Tôi muốn nói với cô gái Đừng dễ dàng bảo vâng như thế Bởi vì sau đó Anh ta sẽ khiến cô bị tổn thương Cô sẽ khóc dòng đến nỗi Khiến người khác đau lòng Đêm sâu sẽ tra tấn cô Và vẽ đường bùn xình Lầy lội Thành phố trở nên lạnh lẽo Và nụ cười Chỉ trở lại trên môi cô tám năm sau Cô gái nói Anh phải giúp em Chàng trai bảo Ừ Không được lừa dối em Ừ Tuổi trẻ thật dễ gật đầu ai cũng gật đầu nhưng thời gian thì không bạn gật đầu quán bar vẫn mở nhạc thê lương chuông gió hắt ánh đèn đường sắc lạnh cả thế giới chìm trong sương mở mông lung bạn gật đầu cánh cửa chậm chậm khép lại còn tôi vẫn đứng trên cây cầu trên tay tôi là tấm vé máy bay chiều về tôi có thể trở về thành phố này Nhưng thời gian không có đường dây của chiều ngược lại Tôi bỗng ước ao giây phút này Ngưng đọc mãi mãi Dù cuộc đời tôi có tiêu tan ngay sau đó đi nữa Làn gió ve vuốt nụ cười Bàn tay nắm lấy ngón tay Nhớ nhung sẽ thành gặp gỡ Từ đó chúng ta sẽ gắn kết trong một tấm ảnh Hai mảnh sinh mệnh hợp lại thành khung ảnh Lênh đênh trên đại dương sâu thầm Kỷ niệm ngày 28 tháng 4 năm 2008 Kỷ niệm chuyến tàu T195 Đến nay vẫn chưa có câu trả lời thích đáng Kỷ niệm Đa Diễm Một blogger Kỷ niệm tôi một blog của Đa Diễm Kỷ niệm cô gái đã chết thật cô đông Trong blog Kỷ niệm Hương mặt mệt mỏi ấy Kỷ niệm anh yêu em Kỷ niệm đám tăng tôi chẳng thể tham dự Kỷ niệm những vị khách Trên chuyến tàu tuổi trẻ Và hành trình không có chiều về Hết chương 32 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Ngang qua thế giới của em tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc Tô Miên mươi 33 Duy nhất cũng bằng không Trên đời này Không tồn tại hai nửa vòng tròn Nào có thể khép lại Thành một vòng tròn hoàn hảo Mà chỉ có một linh hồn Ích kỷ đang kiếm tìm một linh hồn ích kỷ khác tôi đã từng bỏ lỡ những gì để mỗi lần đến với một niềm tươi đẹp tôi lại âm thầm tự nhủ ồ thì ra em không có ở đây tôi vẫn luôn lo sợ mình đã đợi nhầm người nỗi sợ hãi ngày ăn vào xương tủy chìm vào huyết quản đêm đêm giật mình thức giấc Nhận ra ngày mai Mang một diện mạo Được trông đợi vô chừng Vậy mà dấu chân bước đi Mãi mãi đều như đang lướt qua ta Năm 2002 Tôi và vài người bạn đồng chí Hướng cùng tổ chức sự kiện Sau khi chương trình kết thúc Cả bọn gọi nhau vào quán ăn ven đường Chờ đợi rất lâu món ngon Nhất là canh cá chua mới được dọn lên Tôi nhìn chầm chằm vào bát canh cá Chở chiếc bàn xoay đưa nó đến chỗ mình Cô gái ngồi cách tôi, ba bốn người Bỗng nhiên buông đũa, bảo phải về Cô ấy là hoa khôi trong trường đại học Gương mặt thanh tú, xinh đẹp, tâm hồn trong sáng Đám con trai rào rào giơ tay Nhận phần đưa ích về Cô gái đỏ mặt Bảo Em không muốn ai đưa về Ngoài chương gia dai Tôi mới gấp được miếng cá Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên Phản đối kịch liệt tê Tại sao hà cớ gì Chuyện quái gì thế Tôi không còn xu nào để gọi xe Nói xong Tôi cắm đầu vào việc ăn Sau đó thì sao Sau đó thì ba bốn năm sau Chúng tôi mới gặp lại Năm 2005 Ít gọi điện Bảo muốn đi ăn với tôi Một bữa cơm Được chứ Tôi đang thèm một bữa lầu Ở vùng ngoại ô đây Thế là tôi gọi xe đưa cô ấy đến nhà hàng nọ Tôi bảo Hơn một năm nay Em đã đi làm ở khu đô thị mới Cách nhà rất xa Một anh nhà giàu Con một ngày đưa đón em đi về, mất hơn một nửa tiếng đồng hồ. Tôi trầm ngâm một lát nói, cũng tốt, anh ấy rất nghị lực. Ít cúi xuống nói khẽ. Lúc đầu em quyết tâm đi xe buýt, nhưng anh ấy buổi sáng đến chờ trước cửa nhà em, buổi tối đứng chờ trước cổng công ty, suốt mấy tháng liền. Một hôm xe buýt quá đông, em không chen nổi. Thế là em đã lên xe của anh ấy Tôi vừa nghe Vừa nhúng thịt dê Gật gù bảo Lên rồi không xuống được nữa đúng không Cô ấy không ăn gì cả Đũa vẫn gác trước mặt Khẽ nói Em không biết Em không biết Xong bữa Xoa cái bụng no cành Tôi hải hê ra chờ taxi Chờ mãi chẳng có chiếc nào Gió đêm ù ù Lạnh đến nỗi Tôi phải nhảy lên trùm trùm ích gọi điện cho xe đến đón chúng tôi Tôi biết cô ấy gọi cho anh chàng nhà giàu con một kia Đó là một chiếc BMW kép Và anh ta còn rất trẻ Tuy không khéo ăn nói Nhưng anh ta rất nho nhã và lịch thiệp Ích ngồi vào ghế phụ Qua gương chiếu hậu Tôi biết cô ấy đang lặng lẽ nhìn mình Tôi dịch chuyển chỗ ngồi ra sát cửa sổ Tựa đầu vào cửa kính Hơi lạnh Về đêm thấm qua cửa kính Điều hòa vẫn bật Trong xe vẫn ấm Nhưng mặt tôi lạnh buốt. Xe lướt trên đường trên không Đèn đường vun vút trôi qua Mọi thứ đã trôi qua Chỉ có con người vẫn chìm trong đêm tối Trong giấc mơ của tôi Vẫn thường xuất hiện hình ảnh này Những vệt sáng bị kéo dài Ngoài cửa kính xe hơi Giống hệt tròm sao chổi In hình dưới đáy Dòng sông thời gian Xuyên qua thân thể tôi Xuyên suốt giấc mơ của tôi Trong mơ tôi lại được về Bữa cơm năm 2002 Một cô gái vừa nói với tôi Thôi vậy Một cô gái khác Hãy đưa em về Sau đó thì sao Sau đó thì không còn sau đó nữa Bao nhiêu năm qua Chúng ta vẫn luôn tin rằng Mỗi người là một nửa vòng tròn Và thế giới rộng lớn bao la này Chắc chắn sẽ tồn tại một nửa vòng tròn khác Có thể lắp vừa tuyệt đối với vòng tròn của chúng ta Tạo nên một vòng tròn hoàn hảo và hoàn chỉnh Điều này khiến chúng ta háo hức cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục chuỗi ngày cô đơn những đêm trường lạnh lẽo chúng ta sẵn sàng cưỡi trên lưng con ngựa thời gian phi đến bến bờ hạnh phúc và tìm thấy câu chuyện vừa khớp với chu vi góc độ, vết khuyết mà bạn mong muốn để rồi sau đó bạn sẽ ôm những tập sách Phơi giấy trăng, lòng thần nghĩ, vượt đèo, lội suối gian nan, hay chờ đợi mòn mỏi, khổ sở, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là ở phía đối diện, có ai đang chờ bạn. Tôi có người bạn mà vào đợt dịch sốt, hoành hành, đã cho tôi thấy thế giới cô độc của mình. đó là cậu ta vẫn ung dung ăn thịt gà và không một chút sợ hãi cậu ta nói xác suất nhiễm bệnh là bao nhiêu phần trăm tôi nghĩ chắc cũng chỉ như xác suất chúng số độc đắc mà thôi bỗng nhiên tôi thấy cậu ta nói rất có lý nếu trong hơn số một tỷ người chỉ duy nhất một nửa vòng tròn phù hợp với bạn là nửa vòng tròn số phận đã ăn bài thì liệu xác suất bạn gặp người đó là bao nhiêu phần trăm? Có lẽ chúng ta chỉ xác suất như chúng sổ số độc đắc mà thôi. Mẫu số lớn như vậy, trong khi tử số nhỏ như thế, duy nhất cũng bằng không. Trên đời này không tồn tại hai nửa vòng tròn nào có thể khép lại thành một vòng tròn hoàn hảo, mà chỉ có một linh hồn. Đang ích kỷ Tìm kiếm một linh hồn khác Tôi đã bỏ lỡ những gì Để mỗi lần đến với một niềm tươi đẹp Tôi lại âm thầm tự nhủ Ồ, thì ra Em không có ở đây Năm 2012 Trên phố Tây An Tôi mở di động Hùng hục tìm kiếm Chỉ cửa hàng Dẫn bánh bao nhân thịt ngon nước tiếng trong thành cổ. Nắng như đổ lửa. Giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời không dưới 40 độ C. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi vừa chạy như ngựa, vừa hỏi đường. Hơn một nửa tiếng sau, tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Đầu óc quay cuồng. Tôi ngồi phịch dưới bóng cây, tia hy vọng cuối cùng lóe lên. Khi nhân viên phục vụ quán gần đó bảo Cậu ta biết quán kia Và chỉ vài bước có thể đưa tôi tới đó Cửa quán đã thay đổi Nên tôi tìm mấy cũng không ra Bánh bao nhân thịt chưa kịp dọn lên Tôi đã dân đùng ra vì say nắng Chỉ một lát thôi Nhưng khi tôi tỉnh dậy Quán đã dối như canh hẹ Phục vụ quán gọi xe giúp tôi Tôi mệt mỏi ngăn anh ta lại Chết tiệt Để tôi ăn xong cái đã Tôi không thể bỏ lỡ món bánh bao tuyệt hảo ấy Vì tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi Hết mươi 33 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Ngang qua thế giới của em Tác giả Chương gia dài. Chuyện được phát trên website Chuyện pro Người đọc Tô Miên Chương 34 Chỉ có tình yêu đẹp đẽ Không có tình yêu vĩ đại Bạn có cho rằng nó vĩ đại Thứ ánh sáng rực rỡ Tỏa ra từ nó Khiến bạn cảm thấy Thế giới như đang bừng sáng Kỳ thực Nó cũng giống như việc Bạn không nhìn thấy gì Trong bóng đêm mà thôi Bởi vì Trong cả hai trường hợp Bạn đều không thấy rõ Những thứ xung quanh Trên đời Chỉ có ba thứ vĩ đại Phong cảnh vĩ đại Món ăn vĩ đại Tình cảm vĩ đại Bởi vì những thứ đó Đều tự nhiên mà có Không cần đẽo gọt Cứ thế mà sừng sững trong đời Kể từ ngày bạn được sinh ra Bạn có thể gọi chúng là tam quan Vì lý do nghề nghiệp Hẳn sẽ có bạn nữ hỏi tôi Làm thế nào để kiểm soát đàn ông Tôi hỏi lại Ý cô là Điểm yếu của đàn ông là gì Cô sẽ dễ dàng nắm bắt được người đó Nếu biết được điểm này Đúng vậy Cô ấy bảo Tôi đã lang thang rong ruổi khắp nơi Trên hành trình tìm kiếm phong cảnh vĩ đại Và món ăn vĩ đại Và khi ở Tây An Tôi đã gặp hai người tài xế thần kỳ Mà họ chính là những người có thể giải đáp câu hỏi trên Người đầu tiên khi tôi gặp Khi vừa xuống máy bay Tôi bắt taxi đến lầu trống Tôi quên điều chỉnh giọng nói địa phương Và vẫn hồn nhiên nói tiếng Nam Kinh Tài xế cười vui vẻ và hỏi Anh đi du lịch à? Tôi bảo Vâng Sao không mua bản đồ? Anh quen đường kia mà Cần gì phải mua? Tài xế không nói thêm câu nào Tập trung vào việc lái xe Mười mấy phút sau Tôi nhìn trên GPS di động hiện lên Anh ta đang chạy đường vòng Tôi bảo Này anh, anh đang chạy đường vòng phải không? Tài xế lo lắng Sao anh biết? Anh không mua bản đồ kia mà Tôi lầm bẩm Nhưng tôi bật GPS trên di động Tài xế buồn bã nói Thảo nào tôi cứ thấy đằng sau vang lên Cái gì mà đi 100 mét nữa thì dễ phải Cái gì mà chuyển vào làn đường Trong cùng bên phải Đường trên không Tôi thấy lạ Tôi kinh ngạc hơn cả anh ta Anh đã nghe thấy mà vẫn đi vòng Tài xế thở dài Tôi đang thử đánh cược một phen ấy mà Người thứ hai tôi gặp Khi vừa ra khỏi phố hồi Ở Tây An Anh ta chạy xe túc túc Hết giá 10 đồng Kết quả là túc túc cũng đi đường vòng Đã đi vòng lại còn tự ý hết giá Không cho tôi mặc cả Xa quá Tôi báo giá nhầm Phải 20 đồng mới đúng Tôi tức muốn ói máu Thế là tôi nhảy xuống Nhét vào tay anh ta 10 đồng và bảo Thế thì cho tôi xuống chỗ này Anh ta lái xe đi mất tôi hùng hổ lao về phía trước đi được khoảng một hai trăm mét thì ở đoạn rẽ thình lình có một người lao ra hét tướng xin chào tôi hãi chết khiếp suýt nữa thì ngã phịch xuống đất nhìn kỹ thì ra anh ta là chàng chạy túc túc lúc nãy tôi phẫn nộ anh làm cái trò gì vậy tài xế đắc chí và nói vì tôi tức Nói xong vẫy đuôi đi mất Người tài xế thứ nhất Cho thấy đàn ông là những kẻ thích thử vận may Bạn thường không hiểu nổi lý do nào Khiến anh ta lựa chọn như vậy Trình tự của việc luôn là Đầu tiên phải có mục tiêu Phải có cấu trúc Phải chia nặng nhẹ Nhưng thường chỉ cần một ý niệm lướt qua thì nó ngay lập tức biến thành điểm tựa lớn nhất là lý do xác đáng nhất Xét tổng thể người đàn ông rất chú trọng tính logic và thường tự vạch ra một hệ thống to tát hoành tráng nhưng cũng thường trào thua trước tâm lý tôi muốn cược một phen xem thế nào khi phải đối diện với vấn đề cốt lõi điều này giống như việc Một người dốc hết sức Chế tạo một chiếc xe hơi Mà phanh, bánh, vỏ, Khung đều là hàng xịn Ốc vít chắc chắn Đến mức không thể nào chắc chắn hơn Nhưng anh không rõ động cơ Có chạy được hay không Nếu nó chạy Anh ta sẽ vui vẻ Bon bon trên đường Nhưng nếu nó không chạy Chiếc xe chỉ là một đống đồ sắt vụn Hoặc Biết đâu anh ta lại nhét thêm cái ống bô vào trong xe mà đánh cược rằng Chưa biết chừng ống bô cũng có thể khởi động Đúng không? Chỉ cần nó khởi động là xe sẽ chạy ngon thôi Người tài xế thứ hai cho thấy đàn ông luôn rất trẻ con Phụ nữ thường tỏ ra chán nản khi tìm hiểu một vài hành động của đàn ông Trong khoảng thời gian tôi đi hết 100 mét Người tài xế thứ hai đã chạy xe hùng hục hơn nửa cây số Băng qua ba dãy phố Căn chuẩn thời gian Để vừa thở hồng hộc Vừa có thể thình lình lao ra dọa tôi Khiến tôi giật mình chết khiếp Cái thu về mà công sức bỏ ra hoàn toàn không cân xứng Nhưng tôi tin rằng Có rất nhiều người đàn ông khoái trá và tán thưởng hành động của anh ta có khi còn muốn mời anh ta một chầu rượu bày tỏ lòng mến mộ ấy chứ đàn ông có thể dễ dàng vực dậy tinh thần làm lại từ đầu sau thất bại thảm hại có thể xem nhẹ sự sống, cái chết và áp lực kinh người nhưng nếu đội bóng anh ta yêu thích bị thua anh ta sẽ bỏ cả ngày nuốt không nổi miếng cơm chơi game Super Mario chẳng may để lọt một chân cây nấm anh ta sẽ lập tức lật bàn quăng ghế điều này cũng giống như việc bạn nắm môi, mắm lợi hàng chục phút cố gắng dùng chân kẹp cuốn sách mà nhất định không chịu cúi người vài giây để nhặt nó nếu nói bạn lười thì không hẳn Vì bạn đã bỏ công sức Nếu nói bạn đần độn Thì đúng là hơi đần độn thật Và đây chính là tính khí trẻ con Mà từ khi sinh ra Cho đến lúc chết đi Không có gì thay đổi ở đàn ông Có lẽ Chính hai điểm này Đã mòn tính nhẫn nại của phụ nữ Và cũng chính nó Khiến các vị nữ chủ nhân của chúng ta Đưa ra kết luận xanh dờn Đàn ông là giống hết thuốc chữa Chính bởi Ai cũng có cái đuôi cáo của mình Ai cũng muốn nắm giữ điểm yếu của người kia Ưu và khuyết điểm Trở thành quân cờ trong tay Nên họ Bắt óc ra Nghĩ đủ mọi mưu kế Để lật ngược thế cờ Vì vậy Tôi mới nói Tình cảm vĩ đại nhất Tuyệt đối không bao gồm tình yêu nam nữ Đã là vĩ đại thì thường khó kiếm tìm Hãy đến mà phá tảng băng vĩnh kiều Dành ra nửa năm ngắm cảnh ngày đêm ở Bắc Cực Nam Cực Bạn phải hy sinh bao nhiêu Phải nỗ lực bao nhiêu Mới có thể bước vào chiếc hộp quà kỳ diệu Mà thiên nhiên đã bỏ công gìn giữ Phong cảnh thì như vậy Món ăn cũng thế Chúng được hòa thai Ở những nơi bạn tìm không ra Thậm chí đã lướt qua mà không hề hay biết Tôi viết những dòng này Khi đang ngồi chờ ngoài hành lang phòng bệnh Khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bố tôi vừa được chuyển ra từ phòng gây mê Hồi sức cấp cứu Ông đã phẫu thuật Và làm năm cái cầu nối động mạch vành Và thay van tim Trước năng thận cũng được chuẩn đoán là không ổn Tôi đang đi công tác ở Bắc Kinh Thì nhận được điện thoại của mẹ Báo bố bị nhồi máu cơ tim Mẹ khóc trong điện thoại bảo tôi Hãy cứu lấy bố con Bằng mọi giá phải cứu lấy ông ấy Tôi đã phải nhờ vả rất nhiều người Để mời được vị bác sĩ giỏi nhất Trước khi tiến hành phẫu thuật Vị bác sĩ gọi tôi đến và bảo Vì chức năng thận của bố yếu Nên tỷ lệ tử vong sẽ cao gấp 5 đến 10 lần So với những người khác Mặc dù trước đó Bạn tôi đã gọi điện bảo Các bác sĩ thường sẽ nói rằng Tình hình rất nghiêm trọng Nhưng con số kia vẫn như chiếc búa tạ. nện xuống đầu tôi khiến tôi nghẹn thở toàn thân lạnh buốt cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng và đó là 5 tiếng dài nhất trong đời tôi khi bố được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật để vào phòng hồi sức cấp cứu bác sĩ đã thông báo ca phẫu thuật đã thành công tôi bật khóc lần thứ hai lần thứ nhất Là vào trước ngày phẫu thuật Tôi ra ngoài mua đồ Lúc quay về Tôi thấy bố đang nói chuyện điện thoại Ông gọi cho lãnh đạo cơ quan ông ngày trước Ông bảo Tôi nghỉ hưu mấy năm rồi Nhưng hôm nay vẫn phải gọi điện nhờ anh một việc Nếu tôi có mệnh hệ gì Mong anh và các anh chị em trong cơ quan Để tình tôi mà quan tâm Giúp đỡ đến người thân của tôi Tôi xách túi ni lông đứng ngoài hành lang nước mắt cứ thế trào ra không ngăn được vì thế tôi nói đây là tình cảm vĩ đại nhất trên đời là tình cảm vĩ đại duy nhất mà ai cũng có còn về tình yêu cho bạn rằng thứ tình cảm mà đôi bên đều đòi hỏi sự công bằng tôi có lỗi với anh anh có lỗi với tôi sau cùng Phải nhờ đến chính quyền cấp pháp Giải cấp cho một tờ đỏ Làm bằng chứng minh Bạn thấy nó vĩ đại ở điểm nào Thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ nó Khiến bạn cảm thấy thế giới như bừng sáng Kỳ thực Nó chẳng khác việc Bạn không thấy gì trong bóng đêm Bởi vì Trong cả hai trường hợp Nó đều khiến bạn không thấy rõ Những thứ đang tồn tại xung quanh Mọi sự hy sinh trong tình yêu Đều cần có điều kiện Chúng ta phải thận trọng nuôi dưỡng vun đắp Giữ gìn Bảo vệ nó Phải toan tính từng đường đi nước bước Trên đời này Có thứ tình yêu nào Khiến ta quên đi bản thân không Cô nói như thể Chưa bao giờ trải qua tuổi 20 ấy Đúng vậy Nguyên nhân ở đây chính là tuổi trẻ Nó không tự nhiên sinh ra Nó cần được đẽo gọt Nó không tự nhiên sừng sững trong đời ta Chỉ có tình yêu đẹp đẽ Không có tình yêu nào vĩ đại Bởi vậy Những người một mực đòi sống Đòi chết vì tình yêu ấy mà Thực ra là vì họ không buồn Để ý đến ba điều kiện vĩ đại ở trên Họ đi không nổi Ăn không được Và lãng quên điều vĩ đại thứ ba Tất nhiên rồi Người viết những điều này Đích thị là một người đàn ông Thế nên Không cản xe kiên cố đấy Điều kiện đã đầy đủ Nhưng rất có thể động cơ Chỉ là một cái ống bô Hết mươi 34